thật em xin thưa phụ một hương nào thơm thật không trong gió Trong ánh mắt lấp thương thương nơ bao nhiêu xuân con chưa về nhà đón cái Tết đón giao thừa bên mâm xưa bên bàn bánh mứt em thơ trông ai cũng trông nghe dân gian hát ca ngoài đồng tia hồi ma không biết Tết này thằng Hải phương xa nó có về kịp không đón vàng chào tết tết, tết tết Tết đã đến đây rồi Tết Tết Tết, tết. và bao điều hãy làm quà cho sau mưa thêm châu thêm anh mến để giúp mẹ cha lúc con xa nhà ấm áp qua hai tiếng gia đình cùng quây quần vui đón chào năm mới rộn vang chào tết tết tết tết đã đến đây rồi tết tết tết tết, tết. cánh môn nhà tết tết tết tết tết cánh mai vàng ướm như que sắc hương ngầu nhà ngầu tết, tết tết tết tết tết đi chúc ông bà qua cho sâu mưa thêm châu thêm bánh để giúp mẹ cha lúc con xa nhà ấm áp hai tiếng gia đình cùng quây quần vui đón chào năm mới vang chào đã đến đây rồi cánh nhà cánh mai vàng như que sắc hương ngọc ngọc đi chúc ông bà tết tết tết Em như ngông ngà Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười như chứa cả vườn xuân anh chẳng Gà ràng gai ồ ồ một ngày lại tới Lòng thì buồn hấp hối lắng lo đủ thứ trên đời Vợ thì ngồi một góc đem hoa đơn để rồi bật khóc Thằng teo thì nheo nhóc đã ống bơ chứ bơ cơm ngon cá rừng chưa kịp tan sẽ tỉnh hết cả sáng mong chờ bao một trăm Altyazı M.K. 什么药花塑色 cũng cúng mấy cái mùa tôm mua đất xây thêm nhà kết tình thông gia vui thời cái tết ở miền quê mỗi đò xuân về rong rạ làm ta ai như cô ba với cô ba lấy chồng miền xa cấp về thăm nhà ông xã cũng về thế Eo người dân hát câu tỏ tình rất xuyên ngày nhớ Hà Tiên, xuân nhắn ngay miền Tây quê mình, xuân thống tình cho người miền Tây. Chúc lòng an tiền gian đẹp giàu, đong sông này mong đến sông sao. Chúc bánh tre dính long muôn nhà, chúc ông bà mạnh khoe sống lâu, chúc cha dính năm mới huy hoàng, xuân đã về lộc phúc an khang. Chúc tam nông cao lắm thấp bởi, gian tiếng cười đầu xuân năm mới. Chúc an giang này xuân nhận qua Đình đây nhà lộc nữa đây qua, chúc tân xuân hầu vạn phát tài, tô thăm ngoài miền đất căn thơ, chúc bạc liêu cá tôm dập nhiều, ai cũng giàu như công tử bạc liêu, chúc kiên giám gà màu giàu thừa, đón xuân này đẹp giàu hơn xưa, Tất đa gì, xuân đa gì, nào ta về ăn Tết miền quê, Tất năm nay, xuân năm nay, cùng nhau về ăn Tết miền Tây. đi xa cũng mong về nhà nhà tôi đây hai tiếng miền Tây lòng ngấn ngây ngay sông về miền Tây tết đã về xuân đã về nào ta về ăn tết miền Tây tết năm này xuân năm này cùng nhau về ăn tết miền Tây xin chúng cho miền Tây đẹp giàu từ lòng mang đơn mối cà mau xin chống cho miền Tây quê nhà cây lúa quàng đất mẹ vô xa qua bến khe hậu giang sông tiền về Long xuyên ai nhớ Hà Tiên xuân ngắn ngay miền Tây quê mình xuân thắm tình cho người miền Tây chúc lòng an tiền giang đẹp giàu đong xuân này mong đến sông sau chúc mừng Chúc ông bà mạnh khoe sống lâu Chúc cha dinh năm mới huy hoàng Xuân đã về lộc phúc an khang Chúc tam nông cao lánh thấp mười Giang tuyến cười đầu xuân năm mới Chúc an gian này xuân nhận quà Tiền đầy nhà lộc nở đầy qua Chúc tân xuân hậu gian phát tài Tô thấm quài miền đất Cần Thơ. Chúc bạc liêu cá tôm dập nhiều Ai cũng giàu như công tử bạc liêu Chúc kiên giang ca mau giao thừa Don xuân này đẹp giàu hơn xưa. Tất đa về, xuân đa về, nào ta về ăn tất miền quê. Tất năm này, xuân năm nay cùng nhau về ăn tất miền tây.